các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lẽ nào lời đồn căn nhà bí mật ám là sự thật? Điều này càng khiến họ thêm tò mò. Cô ta khuyên ba người họ không nên tò mò, cũng không nên biết quá nhiều, vì nó sẽ chẳng giúp ích gì cho họ đâu. Thậm chí, họ sẽ phải gặp xắc xối vì biết những điều không nên biết. Ba người nghe xong, mặt mũi tối sầm lại, mồ hôi đổ như thác, nhìn nhau. Nhưng chẳng thể nói được điều gì Thế là cả ba người im lặng Ăn rồi ngập ngồi trở về phòng Họ tạm biệt nhau Rồi ai về phòng người nấy Ai cũng hy vọng Tối nay mình sẽ không gặp phải chuyện gì Vì đã lỡ hỏi điều không nên hỏi Nửa đêm A Kim đã chìm sâu vào giấc ngủ Bỗng nhiên Anh cảm nhận thấy một cơn đau bụng dữ dụng Hay là đồ ăn có vấn đề Mặc dù rất sợ phải ra khỏi phòng lúc này, nhưng không thể nghĩ thêm được nữa, anh đành ôm bụng chạy ra nhà xí. Ngồi trong cầu tiêu, anh càng cười nít để kiềm nén âm thanh phát ra. Vì phải nói thật, là đi khuya ở đây khá yên tĩnh, mà âm thanh bây giờ đều có thể đánh thức người khác dậy. Cuối cùng, anh cũng đã giải quyết xong nỗi buồn và vội vàng trở lại phòng. Khi anh trở về phòng, bóng Dương thấy một căn phòng còn để đèn, mặc dù đã nửa đêm. Lý trí mách bảo anh không nên nhiều chuyện, chỉ rút khóa vào thân thôi. Nhưng sự tò mò không cho phép anh bỏ đi như vậy. Thế nên, anh đánh liều đưa mắt nhìn vào phòng qua khung cửa sổ. Chỉ vừa ghé mắt nhìn, anh đã há hốc mồm kinh ngạc. Anh xoay người ra ngoài, cố giữ bình tĩnh và trấn an bản thân. Nhưng điều ác kim và nhìn thấy càng khiến anh tò mò hơn. Anh lại cố đưa mắt nhìn vào thêm một lần nữa. Qua khung cửa, anh thấy bà lão lúc chiều đang chắp tay lại, miệng lẩm bẩm gì đó trước bàn thờ. Có vẻ như đó là bàn thờ của một cặp vợ chồng trẻ. Dưới di ảnh của hai người là hai hình nộm. Có vẻ như bà ta sẽ dụng thuận hành nhân thế mà để thực hiện ý đồ của mình bà nhìn không sai. Bà ta cầm hai hình nộm trên tay, bắt đầu lẩm bẩm liên hồi, đúng như những gì A Kim nghe nói về thuật yểm bùa này, tức là dùng hình nộm để giết chết con người. Chắc chắn đây là một thứ bùa ngải ghê rợn mà người tạo ra nó không hề tốt lành tí nào. Lẩm bẩm một hồi, bất ngờ bà ta leo lên ghế, thắt như hai sợi dây lên chặt nhà. Gương mặt bà ta lúc này trông thật đáng sợ và kinh dị. Quả là một người đàn bà đầy ma mị. Bà ta trên tay cầm hai hình nộm và bắt đầu nở nụ cười nham hiểm. Hai hình nộm bằng rơm bị treo lên không trung, bất giác cực động, toàn thân run rẩy như một con người sống. Không thể nhìn thêm được nữa, A Kim quay sang. Lúc này anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biết là tổn yểm bùa, nhưng bà ta đang muốn giết ai? phải chăng trong căn nhà này thật sự xảy ra những chuyện kinh dị như lời đồn? Anh lường thử bước về phòng, trong tâm trạng sợ hãi có, hoang mang có, nghi ngờ có. Anh vẫn suy nghĩ mãi về điều mà mình vừa nhìn thấy, hai hình đồng, hai vật chồng trong tấm hình. Nhưng cũng có thể anh đã suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ bà ta chỉ là một kẻ mê tín dị đoan và làm những thứ tầm phào đó. Để lừa gặp người khác thôi Đang đi Thì bỗng dưng ha kim dừng lại Dường như linh tính mất bảo anh Có chuyện gì đó đang xảy ra Anh liền quay lưng lại Vội vàng chạy nhanh đến phòng Của hai người bạn mình Vừa mở cửa phòng ra Khuôn mặt anh liền bí sắc Hai người bạn anh đã bị treo lơ lửng Trên trận nhà Họ đang treo cổ Cảnh tượng hết sức rụng rở Mặc dù lúc này rất muốn chạy ngay đi, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh và lấy hết sức mình sin đỡ hai người bạn của mình xuống. Vì trước kia đã từng học qua những thao tác cần thiết để cấp cứu cho người gặp nạn, nên vừa đặt A thi và tiểu bối xuống, anh liền thực hiện những thao tác sơ cứu ấy. Thật may mắn, sau một thời gian, hai người bạn của anh cũng đã dần lấy lại được ý thức. Nhịp thở cũng như nhịp tim đã ổn định hơn. Có lẽ nhờ sự nhanh trí cũng như tính năng của A-Team mà hai người bạn đồng hành của anh mới tai qua nạn khỏi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net